các bạn đang nghe tại đọc đau đớn của cõi trần thế nhưng cái làng này như đã nói âm khí tụ trướng chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra ở đây cái chết chưa chắc đã là sự giải thoát mà nó là một hành trình để trả lại tội lỗi của tiền kiếp chuyện ấy bắt đầu vào ngày đột nhiên chị thành là vợ của anh ngô trung ở gần đình làng không biết là chống cơn nước độc gì Mà nằm lê ở trên giường Cơm chẳng chịu ăn Ai đến cũng hỏi Nhưng không trả lời Đến nỗi chồng bực lên Vụt cho mấy roi dâu ra Ấy thế mà chẳng đỡ trả trống gì cả Người ngọm thì bốc lên cái mùi khó chịu Nghĩ là bệnh nặng Anh đành mời thầy Lang đến Sau khi thầy Lang trần mạch xong Thầy chỉ nói là do chị ưu tư lâu ngày Dẫn đến sinh bệnh Bệnh này chỉ cần chăm cho cơm nước đầy đủ an ủi vỗ về vài hôm là tự khắc khỏi anh trung thấy lạ anh này vốn là người cộc tính thường là vũ phu đánh vợ đánh con thế nhưng chị thành bình thường cũng chẳng phải là tay vừa chị vốn là ca đào ở trong đoàn văn nhân ở tận ở trong mệt trong chị nghiện hút phù dung đến nỗi thân xác tàn tạ Tay nó có mắt nhìn biết đây là giai nhân chẳng qua là vì phù dung tàn hại Cho nên phai tàn nhăn sắc Nó đem về chăm bẫm Đến khi có da có thịt một tí Thì nó hãm hiếp ngày đêm Coi như là bù lại tiền vốn Đến lúc chị kiệt sức Chẳng hầu nổi Chúng nó ném chị ra đường chờ chết Anh chồng lúc ấy làm cựu vạn Đi qua thấy thương Đem về chăm sóc Đến khi khởi nghĩa nổ ra gần đó Hào sĩ trốn tránh khắp nơi Tây nó bắn pháo, làm cho hai người mất trốn nương tựa, bành phải dắt díu nhau đến tận sướng này. Gán nghĩa vợ chồng mà sinh con đẻ cái. Vì vậy, anh có đánh chị, thì chị chẳng buồn phiền gì. Như ông bà ta nói, làm đĩ tứ phương, may có phương mà lấy chồng. Chị biết thân biết phận, chẳng chút ưu tư, cũng làm đẹp lòng chồng lắm. Thế nhưng thầy lang đã nói như vậy, cho nên dân làng ai cũng bỡ ngỡ. Khi thấy anh trung thay đổi tính nết, hiền hòa, chứ không còn cọc cằn như xưa. Ngày ra ruộng cầy thuê, tối về tắm cho vợ, dô con ngủ. Nhiều lúc cũng thấy anh tội nghiệp, người làng còn qua đỡ. Ấy thế mà chị Thành vẫn không rời khỏi giường. Da thịt được ăn no đủ, lại nằm trắng mặt chân, vóc dáng gọn gàng lại như gái đôi mươi. Nghe cao niên trong làng bàn tán nhau rằng cả làng ấy chẳng ai đẹp bằng chị. Anh trông thì thấy vợ càng ngày càng đẹp ra Trong lòng nổi tính dục Thế nhưng cứ gần vợ lại bị đẩy ra Có lúc chỉ la lối Xóm làng kéo qua xem Chẳng làm gì được Miếng thịt béo phây phây Anh buồn phiền Đâm ra lao đầu vào rượu Anh uống rượu nhưng mà Thật ra là tỉnh lắm Chứ không như là vài người Cứ hễ mà được vài ba xu dấm vào là Nổi trướng làm mình làm mày Ăn nói liên thiên hại mình hại người khổ vợ khổ con vài tháng anh bị rượu nó vật suy sụp cả thể trạng khổ vốn người đã không biết uống rượu mà lại mượn rượu giải sầu thế nào mà trả rước họa đến lúc này thì chị thành nọ bỗng nhiên đi lại được chồng thì không làm nổi gì cứ thế lại nằm liệt giường may thay lúc tây nó rời đi không có khống chế lằng nữa Mọi người mới được phép đi ra khỏi làng Để lo cho con nhỏ Chị lại đi làm cái nghề đào hát Tối ngày đi theo đoàn văn nhân Đi vài ngày mới về Chị bắt đầu son phấn má đào Trẻ trung lại Nhiều anh trong làng cũng bắt đầu tơ tưởng, Thậm chí đến nỗi Bị vợ chỉ chiết Người đẹp, chồng lại liệt Át dẫn đến nhiều chuyện thị phi Dân làng người ta kháo nhau rằng là chị cặp kẻ với một con nhà quan ở tận dưới phố huyện, cách đây xa lắm. Còn có những kẻ nhiều chuyện như là cái lũ đàn bà ở trong làng đồn đại, đổ thứ, sợ mất tình làng xóm láng giềng. Thành ra cứ lời qua tiếng lại suốt. ấy nhưng mà họ đúng. Vài tháng sau, cái bụng của chị Thành lùm lùm, rõ là cái thai đã lớn, cũng chẳng giấu nổi. Họ lại xì xào rằng là chị Thành đi làm đào hát, trung đụng với con quan, nay mang chữa hoang về ép chồng. Tiếng xấu đồn xa đến nỗi, nhà chị cứ đóng cửa suốt, chẳng giao lưu qua lại với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện